Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là nhân tâm sở quy duy đạo cùng nghĩa. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là hứa thành của chúng ta đã xử lý được vấn đề của quận thừa ở chỗ của cổ linh hoàng, sau đó còn an toàn thoát ra nhờ tộc trưởng của Mộc linh tộc đưa về để cho thất hoàng tử chưa làm kịp cái công tác gọi là trấn an dân tâm để sai người của mình xử lý phong hải quận. Tại vì là theo như suy nghĩ của thất hoàng tử thì sau khi quận thừa chết, hắn hoàn toàn có thể cử một tên tướng quân của mình để có thể đứng ra duy trì phong hải quận. Còn hắn vẫn theo kế hoạch là sang bên phía Thánh Lan Đại Vực. Tuy nhiên thì sư phụ của Hứa Thanh cũng đứng ra nói một câu để cho mọi người phải nhớ lại hết thảy mọi thứ mà Hứa Thanh đã làm và Hứa Thanh cũng trở về đúng lúc Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Lời của Diêu hầu vừa ra thì bốn phương nổ vang, và thời khắc này cảm xúc của tất cả mọi người đều triệt để bị dẫn nổ. Thất hoàng tử cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Lúc trước bên trong phàm tục có lẽ về lẻ tẻ một vài người kêu gọi, nhưng cái đó thật ra không có gì. Dẫu sao dù bọn họ có hô gọi như thế nào, thì cũng đều do cảm xúc kích động cho nên nói vậy mà thôi, chứ không thể đảm đương nổi sự thật. Nhưng giờ phút này Diêu Hầu mở miệng thì ý nghĩa hoàn toàn không giống, bởi vì hỏi đây là vấn thiên, đây chính là nghi thức để lên ngôi quận trưởng. Mà trong lịch sử nhân tộc chưa từng xuất hiện qua tu sĩ, giả anh mà lại đảm nhiệm chức vị quận trưởng. Chuyện này nhất định sẽ khiến cho nhân hoàng cực kỳ coi trọng. Thực tế chuyện này là do Diêu Thiên Yến thúc đẩy, tư cách là một trong những người lập công trong sự kiện vạch trần quận thừa, là tư cách lão nhân duy nhất còn sống sót trong thời kỳ chiến tranh, Tư chất là một người bị hàm oan lại từng là một người trong số những người dẫn đầu phong hải quận, cho nên lão hoàn toàn có tư cách này. Có lẽ đại khái phụ hoàng sẽ không đồng ý, nhưng ngài cũng phải cân nhắc ý chí của phong hải quận. Vô luận như thế nào, hành động này của Diêu Thiên Yến là bất chấp bất cứ giá nào có bản thân, không tiếc hết thảy để nói với thế nhân, nói với toàn bộ nhân tộc, nói với nhân hoàng là phong hải quận chỉ chấp nhận hứa thành. lòng dân đã bị lão thiêu đốt lên thì khó có thể dung chuyển trở thành ngọn lửa gần như là vĩnh hằng. Tất hoàng tử trầm mặc, gã biết rõ đại thế của mình ở đây đã mất. Giờ phút này bầu trời lập lòe, thân ảnh của từng người đảm nhiệm, quận trưởng lần lượt biến ảo ra hiện ra trong màn khí vận lan tràn tới tận chân trời. Họ đứng sừng sững ở khắp bát vương, giống như đang chứng kiến cái thời khắc lịch sử này. Trên bầu trời thì sấm sét nổ vang. Mặc dù nói vấn thiên, không có lời đáp lại, nhưng một tiếng sấm này chính là âm thanh của trời phong hải quận, vấn địa. Trong mắt diêu hầu lộ ra kỷ mang, lời nói vừa ra thì đại địa nổ vang giống như đáp lại, vấn nhân. diêu hầu nhìn về phía quận đô, hơn 10 vạn tu sĩ trên tế đàn và vô số phạm tục trong đô thành, giờ phút này toàn bộ trong tích tắc chuyển ra tiếng hét, có thể, có thể. Vô số âm thanh hội tụ cùng một chỗ, giống như thiên uy phủ xuống thế gian. điều này đại biểu cho lòng dân đại biểu cho ý chí phong hải quận đây mới là lựa chọn của phong hải quận dưới vạn chúng chú mục dưới khí vận gia thân nội tâm của hứa thành kích động cảm xúc cũng theo đó mà chấn động kịch liệt hắn ngưng mắt nhìn bốn phía ngàn vạn nỗi lòng cuối cùng liền hóa thành một cái cúi đầu cúi đầu về phía diêu hầu cúi đầu về phía tam cung về phía toàn bộ quận đô một cái cúi đầu thật sâu từ nay về sau thì bất kể nhân hoàng có nhận thức hay không ở trong phong hải quận này Cho dù hắn không có thân phận là quận trưởng Nhưng lời nói của hắn vẫn có sức nặng vô cùng lớn Thân phận quán đã đứng trên đỉnh phong của phong hải quận dưới anh chẳng sáng ngời Không ai để ý tới thất hoàng tử Sau khi thất hoàng tử trầm mặc Bỗng nhiên nở nụ cười Ván này gã đã thua Trong lúc mỉm cười gã lựa chọn rời đi Mang theo đại quân rời luôn khỏi phong hải quận Gã coi chiến trường Thánh Long Thánh Lan Tộc mới là vũ đài của gã Trước khi đi gã quay đầu nhìn hứa thanh ở phía xa Lần này hắn trở về và đại điển đó thân ảnh của hứa thanh đã trở nên vô cùng rõ ràng trong lòng gã. Phong hải quận này ngoại trừ Diêu Thiên Yến lại có thêm một người để ta phải ghi nhớ. Vì một người dũng giả cô độc như vậy khiến ta bị phụ hoàng trách cứ hình như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thất hoàng tử thong dong rời đi. Kinh biến từ quận thừa đến đây coi như đặt dấu chấm hết. Những lực lượng trong phong hải quận rất nhanh hành động. Theo hơn 10 vạn tù sĩ tản ra bắt đầu xua tán dị chất, cứu vớt phàm tục, hết thảy diễn ra ngày ngắn trật tự. Dưới quận đồ hạ thủ lệnh, những biện pháp cứu viện các châu trong phong hải quận cũng nhào nhào được triển khai, đồng thời trận kinh biến từ quận thừa lần này đủ các loại nhân quả. Đều không có bất kỳ dấu diếm nào được thông cáo toàn bộ phong hải quận. Khiến cho tất cả các phương đều biết được chân tướng của sự việc, đại điển quận trưởng đã hạ màn xuân khấu, lịch huyền chiến năm 1932, Cuối tháng 11, phong hải quận kịch biến, quận thừa do thành viên trúc chiếu biến thành, tên thật là Bạch Tiêu Trác, đã từng là quận trưởng của phong hải quận thời kỳ tử thành Thượng Quốc, lấy phương pháp thần linh chuyển thế trở về, làm loạn cho phong hải quận, muốn gọi viễn cổ phủ xuống, họa hại cho muôn dân trăm họ. Nhân tộc tự vấn lương tâm vạn trượng ở trước đại đế là chấp kiếm giả hứa thành trong thời điểm đại điển quận trưởng vấn thiên địa nhân để lên ngôi, đã một mình đứng ra, không tiếc sống chết, không quên sơ tâm. mà ngăn cơn sóng dữ vạch trần âm mưu hóa giải nguy cơ cho phong hải quận giải cứu hạo kiếp cho phong hải quận nhân hoàng cũng phải động dung cùng tháng nhân hoàng truyền bá năm đạo thánh chỉ đạo thứ nhất là nghiêm khắc trách cứ thất hoàng tử đã sơ xuất thiếu chu đáo ghi tội một lần đạo thứ hai toàn bộ nhân tộc truy nã trúc chiếu hiệu lệnh cho các chậu chắc các quận các châu lập tức điều tra và lại lệnh cho thượng huyền ngũ cung thành lập bộ ngành có liên quan tuần tra các nơi chám giết hết thảy mọi thứ liên quan tới trúc chiếu đạo chỉ thứ ba là bổ nhiệm hậu nhân của thiên hậu là diêu thiên yến tạm thay thế chức quận trưởng của phòng hải quận đặc biệt bổ nhiệm nghĩa tu nhân gian là trịnh khải dịch nhậm chức quận thừa lại ban thưởng từ cách tự tiến cử quận trưởng kế tiếp phòng hải quận hết thảy những người có tu vi quy hư phù hợp phong hải quận đều có thể tự động tiến cử đạo chỉ thứ tư thu lại chức vị cung chủ của những thống soái đang ở tại vị ba đại cung trong phong hải quận phó cung chủ hiện thời đều trở thành cung chủ chính thức đạo chỉ thứ năm ban thưởng chấp kiếm giả cho hứa thanh kim bài hoàng bào với tư cách thái học chiến công nhân tộc nhất đẳng đạo thánh chỉ thứ năm chiêu cáo thiên hạ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ vực và quận của nhân tộc đều chấn động danh tiếng của hứa thành chuyển khắp bát vương Mà trong thánh chỉ bổ nhiệm có hai điểm rõ ràng lộ ra thông tin mấu chốt. Một cái là bổ nhiệm trịnh khải dịch, một cái là quyền tự mình tiến cử của phong hải quận. hiển nhiên nhân hoàng rất xem trọng đối với việc này, nhưng mà quy củ trước giờ thì không thể thay đổi. Nhưng cũng không thể không cân nhắc thái độ của phong hải quận, vì vậy liền có sự bổ nhiệm đối với thất gia. Bởi vì quan hệ của thất gia và hứa thanh, người người phong hải quận đều biết. Về phần ban thưởng quyền tự mình tiến cử giống như chỉ rõ, Chỉ cần tu vi của hứa thanh mà đạt đến quy hư, vậy thì án chính là quận trưởng phong hải quận. Tiếp nạn của phong hải quận cơ như vậy chấm dứt, nhưng cũng là bắt đầu, khôi phục lại. Còn đối với hứa thanh mà nói, khởi đầu mới, cánh buồm mới cũng bắt đầu. Lịch huyền chiến năm 1932, vào tháng 12 cùng năm, gió mùa đông mang theo bồng tuyết thổi ngang qua khu vực quận đô, thổi ngang cây khô, thổi ngang hoàng dã, giống như bụi phấn phấp phới tung bay giữa thiên địa. giống như muốn cố hết sức nhồi vào từng đạo vết rách do viễn cổ phủ xuống tạo thành. Cho đến khi nó tới Đô Thành, sau khi bay lượn trong thiên địa, dung nhập vào đường phố rơi trên nóc nhà, cùng với đám người hối hả, hóa thành xương trắng, lấy một loại hình thái khác mà cùng tồn tại với thế gian. Kinh biến từ quận thừa đã trôi qua được khoảng nửa tháng. Trong nửa tháng này, gió tuyết như muốn hồi phục, lấp kín các cái khe lớn, Tu sĩ tam cung trong quận đô liên hợp với chấp kiếm đỉnh của 10 châu cùng với từng đại tông môn đều đang cố gắng xây dựng lại vòng hải quận. Rất nhiều chấp kiếm giả bách chiến cũng đi ra ngoài các châu gia nhập vào việc tìm kiếm cứu viện, chấn áp các tộc dám làm loạn vào lúc này. Thời gian dần trôi qua, ảnh hưởng ác liệt do kinh biến quận thừa đã tiêu tán hơn phân nửa. Hết thảy mọi thứ đều đã bắt đầu khôi phục lại, nhất là diêu hầu và thất gia Giữa bọn họ có một sợi dây chung là hứa thanh, cho nên không phải quen thuộc lẫn nhau, nhưng mà sau khi tiếp xúc đều có sự tán thưởng về phía đối phương. Hình như tính cách cũng có chút tương đồng cho nên phối hợp vô cùng tốt. Mà sau những cơn gió tuyết, ánh dạng đông rốt cuộc cũng chiếu tới khắp phòng hải quận. Phó công chủ tam cung lần lượt chấp chính, chấp kiếm cung thì là Lý Vân Sơn, tôn chấp sự với tư cách là chấp sự lão luyện nhất đã thay chức vị phó công chủ. Từ nam đạo nhân thì có sứ mạng khác. Về phần hứa thanh, cuộc sống của hắn không có quá nhiều khác biệt so với trước. Ban thưởng trong pháp chỉ của nhân hoàng còn chưa đưa tới. Bất quá hắn cũng từ chỗ sư tôn và diêu hầu hiểu được hàm nghĩa của những vật khen thưởng này. Kim bài này là vật miễn tử. Chỉ cần hắn không phải phạm tội mưu nghịch thì có thể miễn chết một lần. Hoàng bào là ban thưởng đặc biệt của hoàng tộc. Đó là gia trì về mặt thân phận. Tư cách thái học đó là có cơ hội tới thái học cung của nhân tộc để học tập. Từ xưa tới nay thì chỗ đó sẽ bao gồm tất cả truyền thừa của nhân tộc, nó sẽ có sự trợ giúp rất lớn cho linh tảng đột phá quy hư. Ngoại trừ những cái này ra, mỗi một nhóm học sinh thái học cùng nếu như thông qua khảo hạch đạt được đệ nhất, thì sẽ có một cơ hội tham gia khảo thí đến từ Thánh Địa. Một khi mà thông qua khảo thí này, liền có thể được tiếp dẫn vào Thánh Địa. Thánh Địa thì nó nằm ở bên ngoài đại lục vọng cổ là một tồn tại cao cao tại thượng. mà lịch huyền chiến gần 3.000 năm vẫn không có bất kỳ một học sinh nào thành công để thông qua khảo thí cả. Về phần chiến công nhất đẳng của nhân tộc thì đó là vinh dự vô cùng to lớn. Trong nhiều năm qua số người đạt được và còn sống chưa tới trăm vị. Thế nhưng, đối với Hứa Thanh mà nói những thứ khen thưởng này không phải là những thứ nhất định cần có. Cuộc sống quán vẫn như bình thường, chỉ là địa điểm cư trú đã thay đổi, không còn là kiếm các trên mặt đất nữa. bây giờ hứa thanh ở trong chấp kiếm cung trong điện của thư lệnh tùy hành lúc trước thư lệnh ti dưới sự đề nghị của diêu hầu và thất gia đã được hứa thành gây dựng lại trở thành một ngành cực kỳ đặc thù trong phong hải quận nó không chỉ còn đơn giản phụ trách nội tình của một cung mà là cả phong hải quận địa vị rất cao thân phận của hứa thanh ở trong phong hải quận thì vẫn là thư lệnh như cũ trước trách là cung cấp chỉnh lý toàn bộ tin tức trong quận trợ giúp cho quận trưởng tạm thời là diêu hầu Cùng với tân quận thừa là thất gia, cùng hiệp trợ quản lý phong hải quận. Thành viên thư lệnh ty cũng nhiều hơn không ít so với trước. Ngoại trừ chấp kiếm cung, hai cung khác cũng đều thành lập thi lệnh ti. Thậm chí, theo khổng tưởng Long đề nghị, các châu ở phong hải quận cũng thành lập phân ty của thư lệnh ty phối hợp với chấp kiếm đình ở các châu để chấn thủ một châu. Việc này sẽ do khổng tưởng Long chịu trách nhiệm. Y cũng gia nhập vào thư lệnh ti. Cùng nhau còn có Sơn Hà Tử, người đã khôi phục lại thương thế. mắt thấy người ngoài như khổng tường long lại có được quyền hành lớn như thế đội trưởng có chút ê ẩm trong lòng vì vậy liền giật dây cho hứa thành phát triển ám ti ở trong tông môn các châu người chịu trách nhiệm ám ti thì đội trưởng tự tiến cử mình đích thân đảm nhiệm và lại cực kỳ mưu cầu danh lợi mang theo sứ mạng rời khỏi đô thành của quận đô trước khi đi y còn vỗ bờ vai hứa thành trong thần sắc tràn đầy ngạo nghễ theo sư đệ lão đầu tử đã trở thành quận thừa thủ hộ phần gia nghiệp này cho chúng ta đại sư huynh ta cũng không thể chơi bởi lêu lỏng cái bộ phận ám ti này cứ để ta xử lý cho hứa thanh nhìn vẻ phấn khởi khó nén trên mặt của đội trưởng nghĩ tới một phần điều lệnh lý thi đảo về phụng hành cung lúc trước vì vậy nhìn khắp nơi một chút Người nhìn cái gì vậy đội trưởng sững sờ y lý tưởng đoan chính hào hùng nhưng hứa thanh lại quan sát khắp nơi khiến cho y có chút lo lắng ta đang tìm lý thi đảo hứa thanh thẳng thắn thành khẩn nói tìm tàu tàu của ngươi à Nàng không muốn theo cùng ta, nội tâm ta rất buồn, nhưng không có biện pháp. Đội trưởng ho khan một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa, mà ôm cổ hứa thành kè sát miệng vào tai hắn, thấp giọng mở miệng. Tiểu thanh à? Ta nói cho người biết, lần này ta ra ngoài cũng không phải đi nói chuyện yêu đương. Ta có hai việc, một cái là ám ti, còn cái khác, đó là dạo gần đây ta vẫn luôn cần nhắc tới một cái đại sự. Đợi làm thành đại sự này, hai huynh đệ chúng ta có thể trở nên lợi hại hơn, cho nên ta dự định ra ngoài. Siêu tầm một chút tình báo về, tế nguyệt đại vực, rất nhanh ta sẽ trở lại. Tế nguyệt đại vực, ánh mắt hứa thanh ngưng tụ lại, hắn bây giờ rất là mẫn cảm với cái chữ nguyệt này. Đội trưởng trừng mắt giơ tay về phía hứa thanh thở dài thấp giọng nói, trở ta trở lại đi, ta sẽ nói rõ chi tiết với ngươi. Tóm lại, tiểu sư đệ, ngươi phải làm tốt chuẩn bị ra ngoài, lần này đại sư huynh sẽ dẫn ngươi đi làm một việc động trời. Đội trưởng liếm liếm môi Trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng Mà hứa thanh quen thuộc Sau đó lại ngầm ngà khúc hát Mang theo không ít người trùng trùng điệp điệp rời đi Hứa thanh đứng trên bệ đá xanh của chấp kiếm cung Đưa mắt nhìn đội trưởng đi xa Sau đó nhản nhạt mở miệng Xuất hiện đi Theo giọng nói hứa thanh chuyển ra Ninh viêm từ trong một lầu các không xa thò đầu ra ngượng ngùng cười một tiếng Rồi nhất nhanh chạy đến bên cạnh hứa thanh Gã rất là sợ đội trưởng Rất lo bị đội trưởng cùng gọi đi. Mà trốn tránh cũng không có tác dụng Cho nên trong khoảng thời gian này Hắn luôn tới chỗ hứa thành để cầu khẩn Thư lệnh đại nhân Ta nghĩ rằng ta có thể làm thư lệnh cho ngài Ninh viêm lớn tiếng mở miệng Đã tìm được thanh thu chưa Hứa Thành liếc mắt nhìn ninh viêm Đã tìm được nhưng mà nàng ta Ánh mắt hứa Thành lạnh lẽo Ninh viêm lập tức run lên nhanh chóng đổi giận a đổi giọng Lúc trước thanh thu đại nhân nhận nhiệm vụ Viện trợ cho ly đổ giáo ở ngân Hoàng Châu Sau đó tới Nam Hoàng Châu Hứa Thanh gật đầu, không có mở miệng. Ninh Viêm nhanh chóng rời khỏi sau khi đi rất xa, gã mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó thẩm nghĩ. Trong nửa tháng này trên người Hứa Thanh rõ ràng nhiều hơn một chút khí thế. Gã hiểu đó chính là vận khí phong hải quận vần quanh tạo thành uy áp. Loại uy áp này khiến cho Hứa Thanh mặc dù chỉ là Nguyên Anh nhất kiếp nhưng trên người quán có được khí vận một quận cho nên người bình thường rất khó mà đối kháng. Không để ý tới Ninh Viêm Hứa Thanh xoay người đi tới tàng điển các của chấp kiếm cung. Trong nửa tháng này hắn thưởng xuyên vào đó và lại đã thân thỉnh phụng hành cung ty luật cung còn có điển tịch của phủ quận trưởng cũng đều được bê tới số lượng là rất nhiều. Hứa Thanh ca ca, Thanh thu là ai vậy? Trên đường đi tới tàng điển các bên trong ống tay áo bên phải của Hứa Thanh lộ ra một con tiểu bạch xà đôi mắt thiên trần vô tả tò mò hỏi một câu Một người bạn khi còn nhỏ về sau khi gặp ta sẽ giới thiệu người một chút Hứa thanh cúi đầu tay trái nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch xà ôn nhu mở miệng Hứa thanh vuốt ve khiến cho tiểu bạch xà rất thoải mái ánh mắt híp lại truyền ra tiếng cười như chuông bạc ọt ọt. Hứa thanh cũng cười lúc trước ở dưới linh uyên trước khi hắn mất đi ý thức linh nhi lại một lần nữa cứu hắn mà linh nhi tu hành và hấp thu vận khí của cổ linh trên thực tế vẫn chưa có hoàn thành quá trình này nó rất là chậm chạp cho nên hiện tại nàng chỉ có thể lấy bộ dạng tiểu bạch xà quấn trên cổ tay phải của Hứa Thanh. Cứ như vậy Hứa Thanh tiến về tàng điển cắp, tiếp tục tra tìm những điển tịch tài liệu ở đây. Thời gian cứ như vậy trôi qua đã là ba ngày. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, tuy rằng cũng có thu hoạch nhưng không phải là rất nhiều. Hắn muốn tìm đó là giới thiệu và việc làm như thế nào để khiến cho Mệnh Đăng hoàn toàn dung nhập vào bản thân. Đội trưởng đã từng nói qua việc này, bao nhiêu năm qua cũng có rất nhiều người đang thử nghiệm nhưng không có tác dụng, không ai thành công. thế nhưng thông qua những ngày lật xem sách cổ thì ở thành biết lội, lời nói của đội trưởng không hoàn toàn chính xác trong lịch sử đã có người thành công đó là thời điểm khi mà nửa khuôn mặt thần linh còn chưa có tới thậm chí là cả trước xa khi mà cổ linh hoàng nhất thống đại lục có một vị chúa tể viễn cổ đã đi một con đường gọi là đường ngược chiều nói như vậy sau khi bản thân tu sĩ đạt tới cấp độ chúa tể mới có thể cải biến huyết mạch của bản thân để cho trong cơ thể đản sinh ra mệnh đăng thế hệ sau liền có thể được hưởng thụ phúc trạch để hiện hình thành nên mệnh đăng trúc cơ nhưng mà đường của vị chúa tể kia là đi ngược lại vị này cùng đường với hứa thanh là lúc trúc cơ giết người nối dõi của cổ hoàng chúa tể móc mệnh đăng ra dung nhập vào bản thân sau khi trải qua kiều tử nhất sinh hết lần này tới lần khác lại thực sự làm được cái việc đó là đưa mệnh đăng dung nhập vào trong huyết mạch của chính mình hòa thành hoàn toàn hóa nó thành vật của bản thân từ đó về sau trải qua rất nhiều hạo kiếp sinh tử một bước lên trời cũng trở thành một vị chúa tể bên trong điển tịch cổ của quận thừa chỉ có đôi câu vài lời giới thiệu đối với vị chúa tể đó bởi vì dù sao nó cũng quá mức cổ xưa thậm chí một chút tin tức ấy cũng là bởi vì trên người của vị ấy xuất hiện loại sự tình nghịch thiên như vậy cho nên mới được người ta ghi chép lại về phần thật giả thì không dễ nói thiên ngoại chi quang sau hứa thanh thì thảo trong ghi chép của vị chúa tể kia có đề cập tới bốn chữ này tựa hồ sở dĩ là đối phương có thể dung hợp mệnh đăng là bởi vì một loại vật thần bí tên gọi là thiên ngoại chi quang nhưng mà thông tin về thiên ngoại chi quang chỉ đề cập qua trong ghi chép về vị chúa tể này những ngày qua hứa thanh không có tìm được một chút manh mối nào trong bất luận một điển tịch nào khác thậm chí mấy ngày trước hứa thành còn hỏi ý kiến sư tôn hứa thanh cũng chưa từng nghe qua à đối phương cũng chưa từng nghe qua mà hứa thanh hỏi cả diêu hầu đối phương cũng đã báo cho bạn hữu trong hoảng đô để hỏi giúp hắn hứa thanh mang theo tiếc núi trở về thư lệnh ti xử lý công văn mà các châu đưa tới cho đến sau buổi trưa hắn nhận được truyền âm của diêu hầu hứa thanh tin tức ngươi muốn tìm ta đã tra được giúp ngươi một chút và lại cũng có một vật chuyển giao cho ngươi ngươi tới phủ ta một chuyến được không mắt của hứa thanh sáng lên lập tức đứng dậy rời khỏi chấp kiếm cung đi tới diêu phủ Trên đường hắn nhìn thấy quận đồ hối hả, nụ cười trên mặt mọi người rõ ràng đã nhiều hơn không ít so với trước. Tố đan mà bọn họ từng ăn, thật ra đã không còn độc nữa. Điểm này thì lúc trước Diêu Hầu và Sư Tôn, triều tập toàn bộ đại sư đen đạo trong phòng hải quận đang nghiên cứu tỉ mỉ, cũng tuyên bố là không có độc. Nhưng mà việc cùng một nhịp thở với bản thân mình, dĩ nhiên mọi người đều sẽ đa nghi, cho nên có không ít người vẫn còn nghi vấn đối với vấn đề này. Vì vậy Diêu Hầu đã đề nghị lấy một loại đan dược vô hại khác để coi nó là đan dược hóa giải. Cho nên có một loại đan dược tên gọi là giải tố đan, không cần phải trả phí mà cung cấp cho nhân tộc ở quận Đô. Thực tế hiệu dụng của nó chỉ đơn giản là chống đi ngoài các kiểu. Cuối cùng thì tất cả mọi người đều vui vẻ chấp nhận. Việc này cũng dạy cho hứa thanh một bài học để choán hiểu sâu hơn về bản tính của con người. Nhưng vô luận như thế nào, quá trình và kết quả đều là tốt. Vì vậy mà hứa thanh cũng thu liễm tâm thần mà đi tới diêu phủ. Toàn bộ diêu phủ cực kỳ trọng thị đối với việc ngành đón hứa thanh tới. Những tộc nhân được phóng xuất ra từ hình ngục ti bọn họ cũng biết được bởi vì một câu của hứa thanh. Mọi người mới tránh thoát được tử kiếp. Cho nên khoảnh khắc khi hứa thanh vào diêu phủ người của diêu gia là vô cùng cung kính. Trong mắt bọn họ càng có sự cảm kích đứng ngoài, ngoài cửa lớn đồng loạt cúi đầu cùng ngành hứa thư lệnh. trong đám người đều là lão ấu phụ nữ và trẻ em diêu vân tuệ cùng với diêu phi hà cũng nằm trong số đó thân sắc người trước thì mang theo vẻ phức tạp khuôn mặt vốn kiều mị bây giờ cũng phủ kín vẻ tiều tụy thân thể mềm mại có lổi có lõm bây giờ gầy hơn rất nhiều nhưng vẻ xinh đẹp tuyệt trần kia chẳng những không giảm bớt ngược lại bởi vì sự nhu nhược này mà càng có nhiều hơn cảm giác khiến người ta thương tiếc về phần diêu phi hà mặc dù vẫn là một thân cung trang nhưng tai ương lao ngục và gia tộc gặp họa khiến cho nàng đồng dạng tiểu tụy rất nhiều, đã không còn ung dung như lần đầu tiên gặp Hứa Thanh mà nhiều hơn một tia khói lửa nhân gian. Nàng nhìn qua Hứa Thanh cùng với Diêu Vân Tọa khom người cúi đầu. Hứa Thanh tiến lên nâng lão nhân trong đám người lên, vừa nhìn về phía đám người Diêu Vân Tọa, cuối cùng là Diêu Phi Hà. Diêu hầu là tiền bối của ta, trừ vị không cần như vậy. Ân của Hứa công tử Diêu gia chúng ta khắc ghi. Diêu Phi Hà khẽ nói. Sau đó trong tộc nhân bốn phía cung kính. nàng và diêu vân tuệ cùng dẫn hứa thành vào diêu phủ hai nữ một người đi sát bên cạnh một người đi ở phía sau làn gió thơm tràn ngập bốn phía khiến hứa thanh có chút không khỏe tiểu bạch xà trên cổ tay lặng lẽ thò đầu ra hiếu kỳ nhìn quanh cứ như vậy một đường đi tới sảnh chính của diêu ra diêu hầu đã đứng sẵn ở trong đó mỉm cười nhìn hắn bái kiến quận trưởng hứa thanh đi nhanh tới vài bước cung kính cúi đầu diêu hầu nở nụ cười ý bảo hứa thành ngồi xuống bản thân cũng không ngồi chủ vị mà ngồi lệch qua hứa thanh thấy vậy tâm tình càng thêm tôn kính cũng tương tự ngồi lệch vị trí về phần diêu vân tuệ và diêu phi hà thì làm hai người châm trà bên cạnh ở bên phía hứa thanh thì là diêu vân toạ nàng cầm ấm trà rót nước vào chén sau đó nhìn lên hứa thanh ở trước mặt vẻ mặt không khỏi có chút hoảng hốt những chuyện lúc xưa bỗng đảo qua trước mắt kiểu gì nàng cũng không thể ngờ thời gian chưa tới hai năm người chấp kiếm giả mới tới năm đó, vậy mà đã bước lên đỉnh phong của phong hải quận như bây giờ. Tiêu hoàng hốt này khiến cho diêu vân Tuệ có vẻ thất thần không được tập trung, nên làm cho nước trà chảy tràn ra trên mặt bàn. Hứa Thanh quay đầu nhìn nàng một cái. Lúc này diêu vân Tuệ mới phản ứng lại, vội vàng lui ra sau vài bước. Đồng dạng hoảng hốt còn có diêu phi hà, nhưng mà căn nguyên phức tạp trong lòng nàng thì khác với diêu vân Tuệ nhưng đồng dạng cũng rất sâu. Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh trước đó. là được khuê mật tử huyền dẫn tới lúc ấy đáy lòng nàng thật ra không quá mức để trong lòng dẫu sao lúc ấy hứa thanh chỉ là một chấp kiếm giả nho nhỏ cho dù tự vấn lâm tương ở lương tâm vạn trượng trước mặt đại đế thế nhưng cuối cùng thì còn chưa có trưởng thành có lẽ lông còn chưa mọc đủ dài mà nàng thì là muội muội của diêu hầu có tất đất cắm rủi trong hoàng đô tất cả mọi câu nói đều bởi vì nàng coi trọng tử huyền nàng cảm thấy tương lai của tử huyền là bất khả hạn lượng Lấy tài trí của tử huyền thì rất dễ có thể đứng bên cạnh một cây đại thụ và được cây cao bóng cả che chở, khiến cho người ta không dám không tôn trọng đối với nàng. Nhưng mà những sự tình phát triển tiếp sau đó giống như thiên toàn địa chuyển vậy. Lúc nàng một lần nữa nhìn thấy hứa thanh thì đối phương đã là quận trưởng tương lai, được vạn dân ở Phong hải quận công nhận. Ca ca cũng bởi vì người này mà rửa sạch oan tình, tất cả tộc nhân của mình càng bởi vì đối phương mà tránh được tử kiếp. giờ phút này nhớ lại quá khứ đã trải qua lúc đầu Hứa Thanh ở bên cạnh Tử Huyền hắn vốn là một cây đại thụ cha trời rồi chỉ là lúc ấy nàng không nhận ra mà thôi tất cả mọi thứ làm cho nàng không thể không hoảng hốt mà trong lúc nàng hoảng hốt và phức tạp bên tai của nàng lại dâng lên sự hâm mộ đối với Tử Huyền nàng cảm thấy Tử Huyền rất có tầm nhìn biết chọn người trong lòng Diêu hầu cũng chú ý tới biểu cảm muội muội và nữ nhi của mình láo có chút ngoài ý muốn thần sắc không khỏi cổ quái nhìn Hứa Thanh một chút, lại nhìn nữ nhi của mình một chút, sau đó ánh mắt đảo qua muội muội. Tiếp theo liền ho khan một tiếng. Diêu Vân tuệ và Diêu Phi Hà lập tức cúi đầu lùi ra khỏi sảnh chính. Giờ phút này trong sảnh chỉ có Diêu Hầu và Hứa Thanh. Diêu Hầu nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh thần sắc như thường nhìn Diêu Hầu. Sau một lúc lâu, trên mặt Diêu Hầu nở nụ cười. Hứa Thanh, ngươi vẫn còn chưa có đạo lữ phải không? hứa thanh sững sờ nhưng không đợi hắn nói chuyện tiểu bạch xa trong ống tay áo lập tức thỏ cái đầu ra vẻ bất thiện nhìn chằm chằm về phía diêu hầu ọt ọt. diêu hầu đưa mắt nhìn qua mỉm cười không tiếp tục nói về việc này nữa giơ tay phải chộp vào hư không lấy ra một vật đặt ở trước mặt hứa thanh đây là một chiếc đèn huyết sắc có hình dạng như cái cánh đèn này tặng cho ngươi diêu hầu ý vị thâm trưởng chậm rãi mở miệng ánh mắt à Hứa Thành ngưng tụ lại. Hắn biết cái đèn này đây chính là Minh Linh Huyết Xí sí Đăng. Lúc trước hắn lấy thân phận thần tử góp thiên tộc đã yêu cầu được một chiếc ở trong thánh lan tộc và lại đã dung nhập vào trong cơ thể. Bây giờ cũng đã trở thành một trong những đạo anh. Nhưng chiếc mệnh đăng kia chỉ có một bên cánh là bên cánh trái. Chủ đạo của nó là tốc độ mà chiếc mệnh đăng này là cánh phải. Hứa Thành như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Hầu. Ánh mắt Diêu Hầu như có thầm ý trên mặt nở nụ cười. cầm lấy chén trà nhấp một ngụm không nói gì. Hưa Thanh trầm mặc, lúc trước hắn đã rất rõ ràng. Trong phong hải quận thì vô luận là quận trưởng hay cung chủ đều không phải là hạng người đơn giản. Về phần diêu hầu đã từng là một trong năm vị đầu sỏ cũng là như thế. Dẫu sao, không phải ai cũng có thể trở thành bằng hữu của những người ngoại tộc mà còn thu được sự tín nhiệm của bọn họ. Cũng không phải người nào cũng có thể ẩn nhấn đến sau cùng, sau đó mới tùy thời bộc phát. lại càng không cần phải nói đối phương còn có quyết đoán mang theo toàn bộ tộc nhân có liên quan tới dị tộc lên chiến trường mượn cơ hội mà huyết tẩy toàn bộ vô luận là tâm cơ hay thủ đoạn diêu hầu đều thuộc về hàng nhất lưu mà việc tặng cho thanh cái đèn này dĩ nhiên không phải trùng hợp trận chiến trên té đàn lúc trước lúc ta thể hiện ra mệnh đăng đã trở thành một điểm sơ xuất hứa thanh thì thào trong lòng hắn ý thức được điểm này nhưng lúc đó không có biện pháp nào để che giấu có lẽ bởi vậy Diêu hầu mới chú tới tới điểm ấy, từ đó tập trung vào thời điểm mình giả trang thân phận ở trong thánh lan tộc, thông qua nhân mạch và suy luận, lão đã lấy cái đèn này để tặng cho mình. Chú ý thấy vẻ mặt hứa thành suy tư, diêu hầu nở nụ cười, lão hy vọng hứa thành có thể suy nghĩ nhiều thêm, chỉ có như vậy mới có khả năng khiến cho tâm tính phát triển nhanh hơn. Sau khi cảm thấy không sai biệt lắm, diêu hầu để chán trả trong tay xuống, bình tĩnh mở miệng, Mặc dù thánh lan tộc chiến đấu Cũng có các mánh khóe khác Nhưng tổn thất vẫn tương tự là rất lớn Ví dụ như cây thập tràng Cùng với những tiểu quốc kia Còn có một số hắc y vẹn đều đã vẫn lạc Diêu hầu nói đến đây Dừng lại một chút Chú ý tới ánh mắt của hứa thanh mà nói Có người đã chết trước đó Có người là chết trong nửa tháng này Mà việc thiên phong di chuyển hoàng cung Cũng dẫn đến rất nhiều ghi chép Đều không còn được nữa Hoàng của thiên phong cũng đầy tỏ Sự đáng tiếc về việc này Ánh mắt hứa thành chấn động. Hứa thành với thân phận bây giờ của ngươi có thể biết được một ít chuyện. Năm đó quận trưởng, lượng tu huynh và ta đã từng có một cái kế hoạch. Đó chính là để cho ta thủ tín với thánh lan tộc. Từ đó mà tiếp xúc với hoàng của thiên phong, xúi dục người kia để khiến cho hoàng của thiên phong quy về với nhân tộc. Lời diêu hầu vừa ra tâm thần hứa thành giấy lên gọn sóng. Hắn nghĩ tới lúc trước hai vị hoàng bên phía thánh liên tộc xuất hiện ở chiến trường phía bắc. Chính là Hoàng của Thiên Phong và Hoàng của Nguyệt Vụ. Điều này hiển nhiên cũng là một trong những nguyên nhân sau khi Diêu Hầu trọng thương mà còn có thể tránh được tử kiếp. Việc này ta đã làm được 8 phần, chỉ cần cho ta thêm 10 năm thời gian. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch luôn không nhanh bằng biến hóa thực tế. Lúc trước trên chiến trường phía Bắc, khi thế Hoàng của Nguyệt Vụ rất hung ác, thậm chí là trong địch quân dường như còn tồn tại nhân tộc chúng ta. Trong mắt Diêu Hầu lộ ra hàn mang, Hằng Tín Huynh và Vinh Du Huynh tử vong Cũng không phải đơn giản như vậy Mà sau khi ta chạy thoát Nhờ hoàng của thiên phong lưu thủ Thất hoàng tử liền phủ xuống để hóa giải hết thảy Lại vừa lúc xuất hiện trước mặt ta cứu ta ra Trong lòng ta biết rõ Nhưng chỉ có thể cam chịu Để mình trở thành lá bài tẩy của gã Hứa thanh trầm mặc cầm lấy chén trà Nhìn nước trong đó có những gợn sóng lăn tăn Diêu hầu nhìn qua hứa thành Một lần nữa mở miệng Hứa thành Ta nói cho người biết tất cả là hy vọng người có thể trồng rõ cục diện mà người bây giờ đã không đơn giản chỉ là chấp kiếm giả có chút thân phận, có chút quần cờ nên dùng thì vẫn phải dùng ta nghe nói gần đây hoàng của tiên phong đại biểu cho thánh lan tổ hoàng đang trao đổi chi tiết việc thánh lan tộc quy về cùng với tất hoàng tử trong này cũng bao gồm một chút lãnh địa thuộc về có mấy quận đang bàn giao mà phong hải quận chúng ta cũng cần khuếch trương nhìn từ mặt ngoài thì thánh lan tộc đã chảm đoạn quan hệ với ác tiên tộc Nhưng lấy hiểu biết của ta sau những năm tiếp xúc với bọn họ để phán đoán, ta cho rằng dựa theo thiên tính của Thánh Lan Tộc, họ tuyệt đối sẽ không chỉ đặt cờ một phương, người bí mật giữ liên lạc cùng với Hắc Thiên Tộc khẳng định là sẽ không ít. Ví dụ như bên trong đoàn thương nghị lần này của Thiên Phong Quốc có một số người đã từng là quý tử ở trên hai tịch, nghe nói bên trong có một số người từng được đích thân thần tử của Hắc Thiên Tộc tặng cho nhất tịch. Ánh mắt của Diêu Hầu bình thản nhìn qua Hứa Thanh, lão rất ít khi mở lòng với người ngoài như vậy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhưng đáy lòng lại đang suy tư. Sau khi trải qua những chuyện này, trình độ tín nhiệm quán đối với Diêu Hầu vẫn là phải có. Và lại đối phương đã nói đến mức độ này thì hắn cũng không cần giấu giếm gì cả. Cho nên sau khi suy nghĩ, Hứa Thanh đặt chấn trả trong tay xuống cầm ra một khối ngọc giản, tràn ra một đám khí tức tử nguyệt của mình đưa cho Diêu Hầu. Mộc nghiệp! Sau khi Diêu Hầu tiếp nhận Ngọc giản suy tư một lát rồi trầm thấp mở miệng Hứa Thành mặc dù ta đoán được người đã giả trang thành thần tử hắc thiên tộc trong Thánh Lan Tộc cũng biết được một chút đại khái nhưng không rõ ràng chi tiết trong đó vậy nên Mộc nhập này có thể tin hay không Một ý niệm của ta là có thể quyết định sinh tử của y Hứa Thành khẽ nói Diêu Hầu nghe vậy nở nụ cười rồi khẽ gật đầu lại nói cho Hứa Thành thông tin về thiên ngoại chi quang Cứ nảy tên như ý nghĩa là một loại ánh sáng hư vô thần bí ở bên ngoài đại lục vọng cổ, không biết được lai lịch cực kỳ hiếm thấy, mà nó rơi vào đại lục vọng cổ ít càng thêm ít và lại rất khó để mà bảo tồn. Trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến đã là như thế, mà sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, ánh sáng này cơ hồ đã hoàn toàn tuyệt tích. Nó thực sự có thể hòa tan mệnh đăng, nhưng đại giới bỏ ra là rất lớn, đó là phải tiêu hao sinh cơ của bản thân. Hứa thành nghe vậy thì có chút tiếc nuối. hắn biết muốn thu được thiên ngoại chi quang không thể nghi ngờ không khác nào là mỏ kim đáy biển gần như là không có khả năng vì vậy sau khi hàn huyên một phen hứa thanh liền cáo từ rời đi khoảnh khắc kia mà đi ra khỏi diêu phủ bên ngoài đã là hoàng hôn bên tai hứa thanh truyền đến giọng nói của linh nhi hứa thanh ca ca ngươi phải cẩn thận hai người nữ tu kia ánh mắt các nàng nhìn ngươi không đúng nhất là cái người chăm trả cho ngươi ta nghĩ rằng nàng có vấn đề lớn nhất Hứa thành ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận ta nghĩ rằng các nàng có khả năng muốn hại ngươi linh nhi biểu cảm nghiêm túc hứa thanh nghe vậy tâm thần ngưng tụ cẩn thận nhớ lại một phen nghĩ tới sự tình trương tỳ Tì vận hắn cảm thấy nó không chừng là diêu văn tuệ vẫn còn tồn tại một chút từ tâm vì vậy khẽ gật đầu về phần diêu phi hà thì hứa thanh có chút nghĩ mãi mà không rõ nhưng mà cũng lưu ý việc này thấy hứa thanh nhận thức lời mình nói linh nhi rất chi là vui vẻ nàng cảm thấy là mình rất hữu dụng Có thể trợ giúp Hứa thanh Ca, ca phát hiện rất nhiều nguy hiểm đến từ bên ngoài, vì vậy liền chui ra khỏi ống tay của Hứa thanh, bò lên bên tai Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng. Hứa thanh Ca, ca, thật ra ta rất hữu dụng, chờ sau khi ta hóa hình, ta còn biết làm nội trợ nữa đấy. À đúng rồi, ta còn biết ca hát, ta rất thông minh, nhưng tỷ tỷ Mộc Linh tộc đã dạy ta mấy lần, ta liền biết. Ta hát cho người nghe một bài nha. Trong giọng nói của Linh Nhi tràn đầy hạnh phúc, sau khi Hứa Thanh nghe được cũng khẽ cười nhẹ gật đầu. Linh nhì, khẽ ngâm một tiếng, âm thanh giống như khói mưa, vang vọng bên tai hứa thành giống như thanh tuyển bệnh, thấm tận vào tim. Ánh trăng hơi ấm, chảy qua thanh đẳng lan hôm qua, vết mưa chưa khô, đoạn đất tương tư thành một chén. Không nói kết bạn đời sau, chỉ nói gặp lại là duyên. Kiếp này không hối hận, nguyện trở thành hoa nở, lưu qua bên cạnh người. Chuyển thế ngoái đầu nhìn lại, cười một tiếng, ngàn bạn năm đã trôi qua. Tiếng ca non nớt chảy xuôi trong tim của hứa thanh, dễn chiều tà hắn đi trên con đường lớn trong quận đô, cha đại ký tức, dấu vết trở nên mơ hồ. Đi qua đám người, tiến vào những tiếng ồn ào rồi lại đi vào những nơi yên tĩnh. Gió đêm thổi qua chung quanh hắn giống như là nghe được tiếng ca này thổi tóc hắn bay lên phấp phới theo ca khúc. Lúc này thì dạng mây đỏ cũng đã bay tới chiếu lên người của bạch xà. Trong lúc mơ hồ giống như chiết xạ ra thân ảnh của một cô thiếu nữ đang đỏ mặt nhẹ nhàng ca sướng xa xa trong phủ quận thừa thất gia đứng trên lầu cát nhìn xuống đầu đường xa xa sau khi chú ý tới hứa thanh trên mặt lão nở ra nụ cười bên cạnh bỗng mơ hồ thân ảnh của diêu hầu a thân ảnh của thất gia từ hư vô đi ra đứng bên cạnh diêu hầu tuổi trẻ thật là tốt thất gia cảm khái diêu hầu tương tự cũng chú ý tới Nở nụ cười Đúng vậy tuổi trẻ thật là tốt Cho nên tên đệ tử này của ta Cứu được cả nhà của ngươi Lại giúp ngươi rửa sạch oan khuất Ngươi phải tận lực bảo vệ hắn mới đúng Thất ra nhìn Diêu Hầu Nói cách khác nhân tâm rét lạnh Nên vào lúc đó không ai ra nói một tiếng phản đối cả Người vẫn không tin ta Diêu Hầu than nhẹ một tiếng Mấy ngày nay ta luôn nghĩ tới một vấn đề Đó là hôm ấy Nếu ta không nói một câu kia Thì ngươi có xuất hiện hay không Thất ra ánh mắt nhờ có thầm ý nhìn diêu hầu diêu hầu nhìn hứa thanh ở nơi xa Suy tư rất nghiêm túc Trong đầu nhớ lại cảnh tượng của nửa tháng trước Sau một lúc lâu Là ômê nhẹ giọng mở miệng Ta vẫn sẽ đi ra Thất ra không nói chuyện nhìn ánh nắng chiều Hồi lâu nhản nhạt, nhạt mở miệng Về cuộc nói chuyện với ngươi và đệ tử ta như thế nào Hắn đưa cho ta một cái tên Ta sẽ cho người đi liên lạc thử một chút Tư cách làm một loại cân bằng Đối với thất hoàng tử diêu hầu bình tĩnh nói tam châu của phong hải quận chúng ta gã vẫn còn chưa có trả lại phong hải quận khuyết thiếu đi lực lượng trấn nhấp nói tới đây diêu hầu nhìn về phía thất gia về việc thi thể của hằng tuyến huynh và vinh du huynh đã trở thành khôi lỗi như thế nào rồi thất gia lắc đầu đó là một phiên bản thân thể thần linh mới muốn khu động thì có chút khó khăn nhưng ta đã nghĩ ra biện pháp gần đây ta phải quay về thất huyết đồng một chuyến thu hồi lại nghiên cứu của ta ở đó Mặt khác cũng phải đi một chuyến Để di chuyển thất huyết đồng đến quận đô Diêu hầu gật đầu Di chuyển thất huyết đồng là một việc xứng đáng Lão cũng không hỏi nhiều Mà xoay người rời đi Cho đến khi diêu hầu rời đi Thì thất ra cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay Bên trong bàn tay của lão có một đạo thần nguyên Hình thành nên phủ văn Đó là một món đồ chơi nho nhỏ Mà lúc trước lão nghiên cứu Nó chỉ có một tác dụng thôi Đó chính là phát hiện nói dối Nguyên lý là thần linh thì toàn trí toàn năng tuy nó chỉ là nguyên lý tương đối nhưng mà mượn nhờ vào thuộc tính này vẫn có thể giúp người ta phán đoán thật giả ở một trình độ nhất định dưới ánh mắt của thất gia phủ văn trên bàn tay chớp động sau một lúc lâu thất gia gật đầu những lời nói đều là thật tâm nhưng cũng không thể tin hoàn toàn dẫu sao thì nhân tâm cũng có lúc thay đổi phong hải quận này nếu như là của lão tứ như vậy thì nhất định phải là của hắn không có bố quan thằng nào tranh đoạt được trong mắt thất gia lộ ra tinh mang Sau khi suy nghĩ một chút lấy ra ngọc giảng truyền âm cho hứa thanh lão tử Ba ngày sau vi sư phải ra khỏi quận đô Quay về thất huyết đồng một chuyến Người cũng đã lâu không trở về rồi Lần này đi cùng với ta Nói xong trong mắt thất ra lộ vẻ chờ mong Phú quý thì không có hồi hương Như cẩm y dạ hành vậy Ý tứ là có phú quý mà không về quê vinh quy bái tổ Thì không khác gì là áo gấm đi đêm Kiểu thế cho nên lần này là có phú quý rồi hai thầy trò quay về thất huyết đồng để khoe khoang một phen chúng ta có thể nghĩ như vậy còn bây giờ thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi bye bye cả nhà